Bà đã lớn tuổi nhưng vẫn rất khôn khéo, cẩn trọng. Vấn đề này con đã giải quyết rồi. Tuần sau sẽ cũng có một chuyên gia kim cương gặp mặt. Trong tay anh ta có lượng kim cương phù hợp với yêu cầu của con. Lôi lý bích vân khẽ hừ một tiếng. Con có biết gì về đối phương không? Con đã sai người tìm hiểu qua. Bản thân anh ta có một mỏ kim cương, hẳn là không có vấn đề gì. Lần này anh ta đến châu Á, nghe nói thu hút được khá nhiều thương gia muốn cùng hợp tác bao gồm cả tập đoàn Bình Thái. sắc mặt Tô Cảnh Lam đột nhiên biến đổi. Cô không tự nhiên cúi đầu, uống trà, nhưng động tác nhỏ này cũng không thoát được ánh mắt sắc bén của Lôi Lý Bích Vân. Lôi Lý Bích Vân hỏi, tên Tô Thiếu Long kia cũng muốn nhúng tay sao? Còn đoán vậy. Nghe thấy cái tên Tô Thiếu Long, Tô Cảnh Lam lại cứng người. Lôi Lý Bích Vân cẩn thận nhìn cô, âm thầm suy tư. Trước kia ánh mắt cô gái này có một loại kiên định Quật cường Đối mặt với bà không kiêu ngạo Hiểm định Vì sao thấy tập đoàn Minh Thái và Tô Thiếu Long Thì thái độ lại thay đổi Tô Cảnh Lam Tô Thiếu Long Đều họ Tô Hay là... Bà cố ý thử hỏi Chủ tịch tập đoàn Thái Minh Tô Đại Sơn Nghe nói là kẻ ngu ngốc có tiếng Nếu không nhờ con trai hắn là Tô Thiếu Long Thì chỉ sợ đã sớm phá sàn Bà lại nhớ tới một chuyện khác bốn năm trước Hệ thống an ninh mạng của tập đoàn Bình Thái Bị người ác ý phá hủy Khiến bót họ trong vòng 3 ngày Bị tổn thất không nhỏ Nghe nói người đứng sau lưng Bà nói đến đây thì ngừng lại nhìn Tô Cảnh Lam Nhưng cô lại hơi cười Như nghe được chuyện cũ vui vẻ Đắc ý Lôi Lý Bích Vân hò nhẹ một tiếng Sau chuyện đó Nghe nói Tô Đại Sơn ly hôn cùng vợ Cưới tình nhân bên ngoài Lô Nghị Phong rất ít khi thấy bà nội bàn luận đến những tin tức bát quái Ben chiều trọc nói Bà nội Con nghĩ bà chỉ quan tâm mỗi ngày Lô Thị thù lợi được bao nhiêu đài tệ Không nghĩ bà cũng quan tâm đến mấy chuyện bát quái này Bà mỉm cười Thỉnh thoảng Quan tâm ít việc dâu ria Có lẽ sẽ phát hiện được một số chuyện không ngờ Đúng không Tô Tiểu Thư Tô Cảnh Lam không bàn luận Chỉ cười yếu ớt Không thể phủ nhận Những lời lão phu nhân nói rất có đạo lý Lô Lý Bích Vân lại truyền đề tài Nghị Phong à Tháng trước tư lộ gọi điện thoại đến Nói con bé sắp du học về rồi Hy vọng con có thể dành chút thời gian Cùng nó gặp mặt Lôi Nghị Phong không khách khí trực tiếp từ chối Bà nội Bà nghĩ là con rất nhàn rỗi sao Công việc lôi thị bận rộn đến nỗi Mỗi ngày con cũng chỉ có 6 giờ để ngủ Con không có thời gian cùng bạn gái Sao có thời gian mà đi gặp cái cô thiên kìm đại tiểu thư nhàm chán kia? về mặt anh hơi khẩn trương nhìn tôi cảnh lam Thấy cô không có gì khác thường Mới thoáng yên lòng Không được Anh nên nhanh tay hơn nữa Tránh để bà nội lại nói ra những lời không nên nói Con cảm thấy rất đói Cảnh lam Chúng ta đi ăn cơm đi Bà nội Có thời gian con sẽ trở về thăm bà Tạm biệt Nói xong Anh vừa vàng kéo tay tôi cảnh lam rời đi Nghị phong Tư lộ là vị hôn thê do ông nội con chỉ định. Người bên ngoài chơi đùa thế nào thì chơi, nhưng lúc nên hồi tâm thì phải hồi tâm. Tốt cảnh Lam bị kéo đến cửa lớn, nghe được câu này thì ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bạn trai. Nghị Phong, anh đã có hôn thê. Lời cô lạnh như băng khiến Lô Nghị Phong có cảm giác bất an. Anh âm thầm quay đầu nhìn lại, bà nội lại đang nhàn nhã phẩm trà. Châm lửa xong rồi bây giờ chờ xem núi cháy Chết tiệt Lão yêu chết tiệt này Cảnh Lam chuyện này nói ra rất dài Tốt cảnh Lam dùng sức đé tay anh Không cần giải thích với em Việc này em hiểu Anh là đại thiếu gia ở xã hội thượng lưu Còn em chỉ là viên chức nhỏ nhỏ thôi Tiện dịp thì chơi là được rồi Cô quay lại nhìn lồi lý bích vân lôi lão phu nhân Làm viên bà lâu như vậy Cảm ơn bà khoản đại trả nước con nghĩ sau này chắc không còn cơ hội gì gặp lại bảo trọng tiếp theo cô lập tức xoay người bước đi lôi nghị phong vội vàng đuổi theo lôi lý bích vân nhìn bóng dáng vợ chồng son rời đi trên mặt hiện ra ý cười rành mãnh cô gái tô cảnh lam này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện